kính gửi thư này của ai đây ở Memphis Tennessee kính gửi chú Nguyễn Ngọc Ngạn con là Tuấn 22 tuổi qua Mỹ được bốn năm từ hai năm nay má con bắt ba con phải ăn chay má con nói không ăn thịt chỉ ăn toàn các loại rau thì sẽ diệt dục nhìn thấy đàn bà không còn ham muốn nữa Ba con không đồng ý nên hỏi, nên hối con viết thư hỏi chú, vì ba con nói: Con dê không ăn thịt chỉ ăn toàn lá cây mà tại sao nó vẫn dê? Thế anh ngạn có một cái lý thuyết nào hay là một câu trả lời nào không? Tôi thấy cũng đúng, là vì tôi ăn toàn thịt không mà không dê. Nguyễn Hưng hình như an toàn giao vào đây. <cười>